kính chào các vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tên đạo kỳ truyện mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngầm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương hai trăm chín mươi bảy đón gió chờ trắng Hứa Thành yên lặng xuống núi Hắn không phi hành mà là gì trong bóng đêm Đạp lên ánh trắng Từng bước đi về phía chủ Thành thất huyết đồng Chuyện vừa rồi làm cho tâm thần của hắn dâng lên Một cỗ cảm giác kỳ quái Hắn lớn như vậy rồi Nội tâm rất ít có loại gợn sóng này Điều này làm cho Hứa Thành có chút không quen Vì thế vừa đi về phía trước Trong lòng vừa nhớ lại rực điền Theo từng gốc cây dược thảo hiện lên Nội tâm của Hứa Thành dần dần bình tĩnh như nước Thần sắc của hắn biến đổi giống như thường ngày, bước chân cũng thòng dòng, tốc độ theo đó tăng lên. Cho đến một lát sau đến bến cảng, hứa thành đứng ở bên bờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng của huyền U Tông, dâng lên nghi hoặc cùng với cảnh giác. Hắn không phải không nhìn ra hành vi khiêu khích của Từ huyền thượng tiên, hiện giờ đã không còn là tiểu hài tử ngây thơ nữa. Chỉ là hắn không tin lão tổ tu vi đến tầng thứ này, suy nghĩ sẽ đơn giản như vậy. Trong này nhất định có nguyên nhân khác Dù sao thế đạo này Không có thần thiết không giải thích được Tất cả mọi thứ đều có một lý do Nhưng hắn nghĩ không rõ nguyên nhân là cái gì Vì thế phất tay lấy giáo pháp tàu Bước vào bên trong khoang Khoanh chân ngồi xuống trầm ngâm Cho đến khi sắc trời bên ngoài dần sáng Ngơ thành cũng không có đầu mối gì chôn việc này ở nội tâm Nhắm mắt đà tỏa Về phần công việc ở đặc ti an ninh Hứa Thành đã rất lâu không xử lý Đây là bởi vì hắn cho đội trưởng Ngọc Giản tiên trì Mỗi ngày đều sử dụng Dựa theo tin tức ám tử cung cấp Trong khoảng thời gian này Mỗi ngày đội trưởng đều mời Ngô Kiếm Vu đi qua Hai người không biết đã đang nói chuyện gì Giống như đang giật dây Mà Ngô Kiếm Vu thì là phấn chấn Và do dự giáo hòa của một chỗ Hứa Thành có chút kinh ngạc Nhưng lòng hiếu kỳ của hắn không mạnh Cho nên không hỏi thăm Mà là tranh thủ thời gian luyện hóa tinh khí thần của diệt mông đã cắn nuốt cứ như vậy mấy ngày trôi qua sáng sớm hôm đó màn đêm trên bầu trời bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt mắt thường có thể thấy được đào biến mất khi ánh mặt trời chiếu vào pháp tàu chiếu rọi vô diện ở mũi tàu bên trong ngọc giản truyền thống của hứa thành nhận được một tin tức tiểu bằng hữu chuẩn bị đi một chút thì thì đến đón người chúng ta sẽ đi ra ngoài khi đọc được tin tức hứa thanh trầm mặc Hát suy nghĩ một chút, truyền tin tức cho thất giả, thông báo việc này, hỏi rằng có thể đi hay không. Thất già cũng trầm mặc hồi lâu sau thử hỏi hứa thanh một câu. Lão Tứ lần đầu tiên hẹn hò à? Hẹn hò. Hứa thành sửng sốt, nhận thấy được phản ứng này của hứa thanh, tiếng cười thất ra truyền đến, nói cho hứa thành biết có thể yên tâm mà đi. Nơi tầm hứa thành do dự, bên ngoài khoang tàu truyền đến tiếng nhu hòa, mang theo hấp dẫn của tư huyên thượng tiên tiêu bằng hữu xuất phát thôi gật thành gần đầu yên lặng đi ra khỏi khoang tàu nhìn thấy tử huyền thượng tiên đang ngồi ở trên lan can pháp tàu của mình trong tay cầm một bình rượu đang ngửa cổ uống trong gió biển mái tóc đen của tử huyền thượng tiên theo gió phiêu diêu một thân trang phục văn sĩ màu trắng không hiếm bụi trần khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê tuyệt luân cảnh tượng này rất đẹp đúng là đạm mi như thu thủy ngọc gia như thanh phong trong ánh mặt trời vây quanh cả người nàng tựa như một viên ngọc như thiên nhiên vô nhiễm khoáng thiên niên kỳ mà đặc sinh thiên địa trung linh ở một thân thấy hứa thành đi ra tử huyền thượng tiên buông bồ rượu xuống nhẹ nhàng quay đầu ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên mái tóc của nàng phiêu vũ tạo thành một vầng sáng tản ra một dải bảy màu tràn đầy sự tươi đẹp nhất là đồng tử của nàng mang thiếu thần vận thâm hại khi rơi vào chết người hứa thành khóe miệng ẩn chứa một nụ cười. Nụ cười này bất đồng với cảm giác thợ săn mà hứa thành đã từng nhìn, tựa như hàm chứa một chút ôn nhô Thần ngưng hứa thành Nếu có người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ có cảm giác hoảng hốt. Thật sự là hai người ở trên thuyền, nữ tử như côi bảo, nam như sao. Tựa hồ trong nhé mắt này, tất cả bình minh cũng các nguyện trở thành cảnh nền. Hứa thanh dừng bước, hôm nay tử huyền tự tiên hoàn toàn khác với những gì mà hắn nhìn thấy ngày trước thiếu đi một chút mị hoặc nhiều thêm một chút anh khí thiếu đi một chút bá đảo nhiều hơn một chút ôn nhu có chút mâu thuẫn nhưng ở trên người tử huyền thượng tiên lại dung hợp rất hoàn mỹ phong cách biến hóa này làm cho gớ thành không khỏi nhìn thêm vài lần có đẹp không tử huyền thượng tiên nghiêng đầu trước khoảnh khắc vừa thanh gật đầu từ huyền tự tiên nghe vậy rất là vui vẻ truyền ra tiếng cười dễ nghe tiếp theo vỗ vỗ lan can thuyền cười nói tiêu bằng hữu con thuyền này của người không tệ cứ lấy thuyền này xuất hành là được rồi đi tới huyền u tông cứ nhìn thấy lúc trước nói xong từ huyền tự tiên xoay người hít sâu một hơi không khí ẩn chứa nắng vàng cầm lấy bầu rượu uống một ngụm Vừa thành nhìn từ huyền tự tiên đang ngồi ở trên lan can cùng với hành động hít sâu do dự một chút trên thuyền này của hắn có quá nhiều độc dược lúc này độc đất tràn ngập bốn phía ít nhất có hơn 200 loại vô luận là khoang tàu hay là lan can bất kỳ một vị trí nào đều là kịch độc nhưng mà hắn cảm thấy lấy tu vi của từ huyên thượng tiên chút độc này của mình không tính là cái gì vì thế bấm quyết nhất thời pháp tàu chấn động chậm rãi bay lên bầu trời sau khi điều chuyển phương hướng hướng phương vị của uẩn tuyên vạn cổ hà gào thét mà phóng đi tốc độ không chậm trong nhếm mắt đã đi ra từ xa nhìn lại trong ánh nắng ban mai cánh buồng nâng lên khí thế bằng bạc theo khoang tàu hứa thành chắc tuyệt tự nhiên đứng đồng thời điều khiển thuyền một thân trường bào màu tím đón gió vần vật mà trên làn can thuyền bên cạnh Từ huyền tự tiên dùng nhan tuyệt mỹ ngồi ở chỗ đó hai chân nhẹ nhàng lắc lư nghiêng đầu nhìn phương xa vừa uống rượu vừa thích làn gió mái tóc đen theo quần áo của hơ thành cùng nhau phiêu diêu Cái tượng này nếu là có họa sĩ vẽ tranh nhất định sẽ cực kỳ mỹ diệu ẩn chứa ý cảnh vô hạn trên đất liền trong bến cảng đội trưởng từ một góc thò đầu ra trong tay cầm lưu ảnh ngọc giản nhanh chóng hạ lạc ấn tiểu a thành lần đầu tiên hẹn hò hình ảnh chân quý như vậy cần phải lưu lại nơi không chừng tương lai có thể bán một cái giá lớn đội trưởng đắc ý chỉ là gã không chú ý tới ở phía sau không xa thật ra đang đứng ở trong một lầu cát nhìn thuyền trên bầu trời thở dài ai đây là tử huyền thiên tử năm đó khiến cho vô số tuấn kiệt hồn bay phách lạc sao. mê lực của lão tứ tiểu hai tử kia nó có thể so được với ta khi còn trẻ dưới sự chứng kiến của thầy trò con thuyền rời khỏi sơn môn thất huyết đồng theo phân nhánh của uẩn tiên vạn cổ hà Nhanh chóng đi về phía trước. Bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây. Màu xanh biếc tựa như hồ nước tình khiết, làm cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái. Bên trên mũi thuyền, hứa thành mắt không khoảnh khắc, hết sức chú ý điều khiển thuyền. Thật sự là ở cùng với tử huyền thượng tiên, làm cho hứa thành có chút khẩn trương. Dù sao đối phương chẳng những tu vi khủng bố, hành vi mấy lần trước càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. cho nên hắn chỉ có thể đặt toàn bộ lực chú ý ở trên việc điều khiển thuyền vì vậy một ngày trôi qua mặc dù cảm giác khẩn trương của hứa thành vẫn còn nhưng lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì bắt ngày từ huyền tự tiên một câu cũng không nói tựa hồ nàng rất thích ngồi ở lan can thuyền thích ở nơi đó uống rượu để gió thổi nhìn phương xa có lẽ là bắt ngày trời quang đáng cho nên bầu trời đêm bao phủ tinh quang cũng nhiều hơn bình thường vất chỉ bất giác hội tụ đến bốn phía từ huyền thượng tiên khiến cho từ huyền thượng tiên vốn xinh đẹp tựa như có quần tinh khép hờ khuôn mặt tinh mỹ ẩn chứa ánh sáng người người quyến rũ hoa lệ và tình khiết cùng một chỗ giống như nguyệt tiên tử đi vào nhân gian nhưng tiên tử này lại không còn mị hoặc cũng không có ôn nhu mà là ở trên người nổi lên một vẻ bằng lãnh cúi đầu nhìn về phía thái tư độ ái sơn trong đêm tối Hứa Thành cúi đầu nhìn lại, chú ý tới chỗ của tử Huyền Thượng Tiên nhìn, ở nơi đó tựa hồ có một tông môn, bởi vì quá xa không nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thấy từ trong cơn gió mơ hồ nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Đi qua xem một chút. Tử Huyền Thượng Tiên thản nhiên mở miệng, biểu tình bằng lạnh như vậy, giọng điều lạnh lùng như vậy, vẫn là lần đầu tiên Hứa thanh cảm thụ ở trên người tử Huyền Thượng Tiên. Lúc này dùng mình Hắn điều pháp tàu đi thẳng đến Thái Tư Độ Ách Sơn. Khi tới gần, vừa Thành nhìn thấy ở nơi đó không phải là một tông môn, mà là cái trại được xây dựng ở trên một đỉnh núi. Bên trong có hơn 180 tu, nhân tộc, ngoại tộc đều có, và lớn đều giữ tợn. Cảm giác huyết tinh ở trên người rất nặng. Trong trại còn có không ít máu tươi. ở nữa ở giữa trại khắp một cái pháp trận. Vô số thi thể bị trồng đống ở bên trên pháp trận, tựa như trở thành tế phẩm. đang tiến hành một loạt nghi thức tà ác nào đó. Theo nghi thức mở ra, một cỗ tà ác không cách nào hình dung từ trong pháp trận tản ra, đồng thời tiếng nhà nuốt cũng vang vọng. mà buôn phía hơn trăm tu sĩ giữ tượng, một đám thân sắc điên cuồng đều đang sùng bãi. Hơ thanh nhìn thoáng qua, đồng từ hơi có rút lại, một loại cảm giác tim đập nhanh nổi lên trong lòng. Hơn trăm tu sĩ này không tính là cái gì, tù việc cao nhất cũng chỉ có một tòa thiên cung kim đan. làm cho hứa thành tim đập thình thịch là sự tà ác tản ra từ bên trong trận pháp này chấp kiếm giả từng hạ lệnh trong ngân hoàng châu nghiêm cấm tế tự sinh vật tà tu Lên minh bắt tổng cũng có pháp lệnh này lá gan của chúng không nhỏ thành ngầm của từ huyền tự tiên bình tĩnh quanh quần trên bầu trời đêm khi tức tà ác trong trận pháp kịch liệt ba động hoảng sợ nhanh chóng co rút lại giống như muốn rút lui Về phần thủ sĩ bốn phía thì thân sắc đại biến Cũng không đợi bọn họ mở miệng Hay là thấy rõ ràng pháp tàu trên bầu trời đến Từ huyền thượng tiên đấng ngọc thủ lên Nhẹ nhàng tung một trưởng xuống phía dưới Bộ dáng này Ở trong mắt hứa thanh ẩn chứa thần vận Khó có thể miêu tả Hắn không nhìn ra được gì quá nhiều Chỉ là cảm giác như một chiêu tùy ý Phòng phất dung hợp cùng với quy tắc Của thiên địa vận chuyển Không có thần thông hạng lâm Không có thuật pháp Huyễn hóa Nhưng bên trong trại trên đỉnh núi hơn trăm tu sĩ run rẩy trong phút chốc chợt thu nhỏ lại kể cả pháp trận cùng với mấy khí tức tà ác ở bên trong thậm chí ngay cả ngọn núi này cũng đang thu nhỏ lại trong khoảnh khắc biến mất trong mắt hứa thành cảnh tượng này làm cho tâm thần hứa thành chấn động một hòn đá bay tới rơi vào giữa hai ngón tay của từ huyền thượng tiên nhìn hòn đá kia tu vi của hứa thành vận chuyển hai mắt cẩn thận nhìn dưới toàn lực của hắn suốt cuộc hắn nhìn thấy hòn đá kia là hình núi chính là ngọn núi lúc trước vẫn là tu sĩ cùng với pháp trận tà ác không sai một chút nào chẳng qua bọn họ rõ ràng bị thu nhỏ vô số lần lúc này đều vô cùng hoàng sợ và tuyệt vọng theo khoảnh khắc tiếp theo hai ngón tay của từ huyền tượng tiên siết lại sắc một tiếng hòn đá trở thành cho bụi tiêu tán trong không trung tiểu bàng hữu xương sốt làm gì chúng ta tiếp tục hãy đi theo sơn mạch ta muốn xem phong cảnh Từ huyền thượng tiên ngồi ở trên lan can thuyền nhìn hứa thanh buộc cái nhẹ nhàng cười nụ cười này hòa tan vẻ băng lãnh thần vận hơn nguyệt hoa chương 298 một khúc hồng trần hứa thanh nhìn thấy hòn đá tiêu tán dần dần không thể nhìn thấy được bụi bặm biến thành hắn không thèm để ý những người đó tử vong làm cho tâm thần hứa thanh cương trọng là thủ đoạn quy hư đại cảnh thủ đoạn này nhìn như đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa sự huyền diệu vượt qua nhận thức của hứa thanh điều này làm cho hứa thanh hết sâu một hơi quay đầu nhìn thái tư độ ách sơn ở phía dưới nguyên bản vị trí của ngọn núi kia hiện giờ ở đó là một mảnh bằng phẳng hứa thanh trầm mặc khống chế pháp tàu tiếp tục đi về phía trước dưới ánh trăng tâm tình của từ huyền thượng tiên tự hồ rất tốt khi thì bầu rượu đặt ở bên môi đỏ mọng từng ngụm từng ngụm uống nàng uống rượu kiều mị ít đi một chút nhưng vẻ sảng khoái lại hơn vài phần Nhưng bộ dáng này chẳng những không có giảm bớt mỹ lực của nàng Ngược lại cái loại ý giang hồ ung dung này Uống một bình rượu trọc Làm cho thân ảnh của nàng Tạo thành lực hấp dẫn mãnh liệt hơn một chút Hứa thành nhiều lần nhìn tới bầu rượu của từ huyền thượng tiên Nhưng mà nghĩ đến tu vi của từ huyền thượng tiên Cho dù uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không say rượu Nội tâm của hắn thở phào nhẹ nhõm Thấy ánh mắt hứa thành Khuôn mặt xinh đẹp của từ huyền thượng tiên tràn đầy vẻ tươi cười giơ bầu rượu trong tay lên lắc lắc về phía hứa thành Người có muốn uống không hứa thành lắc đầu tiểu bằng hữu Người có chút ngốc nghếch tiểu huyền thượng tiên cười khẽ đặt ở bên miệng lại uống một ngụm có vài giọt theo khóe miệng của nàng nhếch lên mà chảy xuống nhỏ xuống theo gió bay xa một giọt trong đó có lẽ là trùng hợp rơi vào trên cằm hứa thành Tản ra một tia tiểu khí lúc chui vào giữa mũi hứa thành từ huyền tượng tiên ở trên lát căn thuyền lấy ra một cây sáo màu xanh biếc đặt ở trước mặt thổi lên tiếng sáo du dương khúc sáo kia rất dễ nghe hứa thành tuy không hiểu âm luật nhưng cũng nghe ra tư thế oai hùng ẩn chứa ở trong khúc nhạc dường như có một nữ tử mặc phi phong tay cầm trường kiến từ giang hồ cất bước đang kể lại phương hoa cùng với chuyện cũ mơ hồ còn mang theo một tia tiếc nuối nghe vậy thân thể hứa thành chậm rãi thả lòng Đắm chìm vào trong đó Vì vậy thời gian trôi qua Dưới ánh trăng Từ huyền thượng tiên một thân bạch y Tựa như tiên tử hạ phàm, Tuyệt mỹ Đồng thời hai chồng mắt ẩn chứa vẻ mê ly Trong tiếng sáo phiêu diêu. Phong sơn làm bản thanh nhạc làm tông Chảy xuôi xung quanh Dần dần đi xa Mà thái tư độ ách sơn Ngày thường đầy khu vực hung tàn Trong bóng đêm này phẳng phất cũng đắm chìm trong tiếng sáo kia Trở lên vô cùng yên tĩnh phảng phất như cả thiên địa Cũng chỉ còn lại một mình từ huyền thượng tiên Dần dần sự tiếc nuối ở trong tiếng sáo Hóa thành sự cô độc của nàng Người thành nghe ra sự cô độc Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía từ huyền thượng tiên Ngồi ở trên lan can Trên người đối phương nhiều hơn vẻ không linh nhiều thêm sự cô đơn Tựa như u lan hư cốc Không cần ai thưởng thức mùa hoa của nàng Không cần phải có người chứng kiến nàng nở rộ Nàng chỉ nở rộ cho bản thân mình xem Cũng chỉ vì trái tim chấp nhất và mong đợi. Nhìn bóng dáng xinh đẹp, Trong mắt hứa thành bỗng nhiên có chút hiểu được Vì sao đội trưởng đã nói Vị tử huyền thượng tiên này khi còn trẻ Là nguyên nhân mà vô số người si mê nàng. Hứa thành không si mê, Nhưng hắn thích tiếng sáo, Tiếc nuối trong tư thế oai hùng này, Cũng thích sự cô độc ẩn chứa bên trong tiếng sáo này. Hứa thành nhắm mắt lại, Điều này làm cho hắn nhớ tới cuộc sống khi còn bé, Nhớ tới cuộc sống vật vã, cũng nhớ tới lôi đổi, nhớ tới bách đại sư hắn muốn uống rượu một đêm dài đã qua trời sáng tiếng sáo cũng chậm rãi tiêu tán lúc mặt trời mọc thân ảnh từ huyền thượng tiên đứng ngậm đầu thuyền đưa lưng về phía hứa thành ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa thiêu đốt hứa thành người có thích ngắm mặt trời mọc không rất ít hứa thành suy nghĩ một chút rồi nói ta thích bởi vì khoảnh khắc mặt trời mọc ánh sáng là tốt nhất Từ huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng, đứng ở nơi đó nhìn trời cao, hứa thành cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai người không nói gì, cho đến khi trong đám mây đỏ đang cháy, mặt trời đang dâng lên, một ánh sáng vô tận hướng về phía thiên địa nhanh chóng đảo qua, hòa tàn về bóng tối của màn đêm, nhấc lên thái tư độ ách sơn. Thiên địa một mảnh trồng sáng Khi một ngày mới đến, một ánh mắt ác độc đột nhiên xuất hiện, từ phía dưới thái tư độ ách sơn hiện ra. tập trung tới pháp tàu của hứa thành, ánh mắt này tựa như hóa thành thực chất, làm vạn vẹo xung quanh, không khiến cho ánh sáng của bầu trời bị che khuất một chút. Từ huyền thượng tiên hiện ra một tia bất hảo ngay sau đó, ánh mắt ác độc nơi này rơi vào chỗ của từ huyền thượng tiên, trong khoảnh khắc liền hóa thành vẻ hoàng sợ mà tiêu tán. nhưng hiển nhiên quấy giày từ huyền thượng tiên hậu quả rất nghiêm trọng, từ huyền thượng tiên ngọc thủ vùng về phía dưới. Một ngọn núi nhỏ cách đó không xa Trực tiếp vặn vẹo Mắt thường có thể thấy được thiểu đốt Trong nháy mắt liền trở thành chó bụi Cả một quá trình Chỉ là phát sinh trong nháy mắt Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp quanh quẩn Ngọn núi kia Tất cả trong núi đã không còn tồn tại Làm xong những thứ này Từ huyền thực tiên rụi thắt lưng Xoay người đi về phía hứa thành Trong lúc hứa thành khẩn trương Nàng đi tới trước mặt của hứa thành Nhìn ánh mắt hứa thành Thâm sâu rất dễ làm cho người ta phải trầm luân theo bản năng hướng thành né tránh thấy như thế tiêu huyền tự tiên nhẹ nhàng cười cái gì cũng không nói đi vào khoang tàu hứa thành thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đang thầm thằn hắn cảm thấy sau khi rời tông môn thời gian trôi qua cực kỳ chậm lúc này toàn lực ứng phó tù vi dung nhập vào bên trong pháp tàu kích phát thần tính pháp tàu làm cho tốc độ của nó tăng vọt gào thét phóng đi ra ban ngày nhanh chóng trôi qua màn đêm lại một lần nữa buồng xuống một đêm này tử huyền tự tiền vẫn ngồi ở trên lan can thuyền ngẫu nhiên uống một ngụm rượu vì tiếng sáo thổi tăng thêm khí tức của giang hồ tiếng sáo chậm rãi rơi vào tai hứa thành cho dù đêm qua đã nghe rất lâu nhưng tối này lại nghe hắn vẫn cứ thích cho đến canh ba nửa đêm mây đen trên bầu trời tràn ngập lại che đi ánh trăng cơ hồ có tiếng sấm sét truyền đến giống như có mưa muốn rơi xuống nhân gian tiếng sáo của từ huyền thượng tiên tiêu tán uống rượu sau đó hứa thanh không nhịn được hỏi một câu tiền bối khúc này có tên không người thích không từ huyền thượng tiên buông bầu rượu xuống trong con người mang theo một tia thần vận nhìn về phía hứa thanh hứa thanh gật đầu người có biết thổi không hứa thanh lắc đầu để ta dạy ngươi trong lời nói từ huyền thượng tiên cất bước đi tới Không đợi Hứa Thành thấy rõ, nàng đã đến bên cạnh Hứa Thành, đặt cây sáo trong tay ở trước mặt hắn. Hứa Thành do dự nhận lấy, từ huyền thượng tiên đến phía sau hắn, hai tay từ hai bên người hắn vườn tới, đặt ở trên hai tay của hắn, da thịt chạm vào nhau, thân thể Hứa Thành chấn động. Nhất là lúc này hai người cơ hồ là gián sát của một chỗ, mà phía sau truyền ra mùi hương, càng làm cho chán của Hứa Thành xuất hiện mồ hôi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận hỏi tên. sáo có mười hai lỗ, hai tay của người cầm bên kia của cây sáo. thanh âm ngọt ngào của từ huyền thượng tiên lộ ra một tia hấp dẫn, truyền vào trong tâm thần thành những rung động, hơi thở như lan. hai tay hứa thanh cầm sáo đặt ở một bên đầu sáo. toàn bộ quá trình bàn tay rất tỉ mỉ dạy hắn. cuối cùng trong thân thể hứa thành cứng ngắc từ huyền thượng tiên nâng hai tay hứa thanh lên, lấy tư thế chính xác đặt cây sáo ở trước mồi hắn. tiểu bằng hữu phải học tập chăm chỉ đừng thất thần bây giờ như thế này thổi một hơi bên tai hứa thành truyền đến một cỗ nhiệt khí cùng với tiếng nỉ non bên tai của từ huyền thượng tiên thân thể hứa thành càng thêm cứng ngắc khẩn trương cao độ làm nhịp tim tăng vọt sau khi hắn im lặng và nhịp thở mời miệng cưỡng điều chỉnh tốt tâm thần dựa theo từ huyền thượng tiên dạy nhẹ nhàng thổi một cái tiếng sáo chói tai vang lên từ huyền tượng tiên nhất thời nở nụ cười từ phía sau hứa thành đi tới trước mặt hắn nâng ngón tay ngọc trắng ưu nhã rơi vào cây sáo trước mặt hứa thành che một lỗ âm. phải như vậy trong lời nói nàng nhìn hứa thành đôi môi đỏ mọng vì cười mà khẽ nhách trong mắt có vẻ thâm u nhất là khuôn mặt xinh đẹp mịn màng hoàn mỹ không tì vết đồng thời khoảng cách gần như vậy khiến cho trong mắt hứa thành lần đầu tiên xuất hiện vẻ mờ mịt Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, thường không truyền đến một tiếng lôi đình. Trong tiếng nổ vàng, nước mưa rơi xuống mặt đất, rơi vào phòng hộ của pháp tàu. Truyền đến tiếng thành tách, khiến cho thân thể hớt thành chấn động lùi ra sau vài bước. đa tạ tiền bối Vạn bối đã học được Kế tiếp sẽ tự mình mỏ mẫm Từ huyền thượng Tiên cười cười Nàng tựa hồ đặc biệt thích nhìn thấy bộ dáng gần trước này của hứa thành Ngay vậy đôi mắt đào qua ánh mắt hứa thành Sau đó ngồi ở một bên Chống cằm nhìn hứa thành Hứa thành hít sâu một hơi quanh chân cầm lấy cây sáo Nhắm mắt nhớ lại phương pháp từ huyền thượng Tiên dạy lúc trước Một lát sau mở ra Khẽ thổi một tiếng Lúc này tiếng sáo tuy không còn chói tai Nhưng lại chỉ có vẻ nức nở Chứ không có bất kỳ mỹ cảm nào Tiểu bằng hữu Chậm rãi Từng nóng này Từ huyền thượng tiên ôn nhu cười Cứ như vậy thời gian dần trôi qua Đêm này bên ngoài mưa rơi xuống Tiếng mưa không ngừng sấm sét nổ vàng Mưa lạnh tràn ngập Trong pháp tàu Ánh mắt từ huyền thượng tiên Thủy chung nhìn hứa thành Chậm rãi ôn nhu càng nhiều Thì thoảng mở miệng nói âm luật Mà hứa thành cũng dần dần bình tĩnh lại nghiêm túc học tập cho đến khi bình minh theo mưa dừng lại một khúc sáo đất quãng không thuần thục mang theo vẻ mãnh liệt quanh quẩn bốn phương lúc mặt trời mọc tiếng sáo phiều đãng rơi trên thái tứ độ ách sơn cũng truyền vào bên bờ sông của uẩn tiên vạn cổ hà khiến cho phẩm nhân sau cơn mưa này khi lau sạch dị chất toàn thân thối giữa ánh mắt trông rỗng lại nhiều hơn một chút ba đồng đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời trong pháp tàu ánh mắt từ huyền tự tiên từ đêm qua đến bây giờ lần đầu tiên rời khỏi người hứa thành nàng nhìn bờ sông nhẹ giọng mở miệng chờ một chút trong lời nói từ huyền tự tiên đứng lên một bước đi ra khỏi pháp tàu đi tới bờ trong mắt những phàm nhân kia từ huyền tự tiên đi tới xinh đẹp tựa những tồn tại bất phảm nhất ở trong thiên địa này khiến cho bọn họ đồng loạt run rẩy hổ thẹn từ huyền thượng tiên hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nàng biết rõ xử lý như thế nào vẻ ôn nhu hiện lên ở trên mặt nụ cười ôn nhũ này tiêu tán sự bất an của mọi người nàng đi đến trước mặt của một tiểu cô nương đang nằm toàn thân của tiểu cô nương này đã thối rữa hơn phân nửa tràn đầy dị chất tản ra mùi hôi thối nhưng trong con mắt lại còn một tia sáng thuộc về tuổi thơ của nàng chỉ là ánh sáng này theo sinh mệnh trôi qua đang ảm đạm nhìn tiểu cô nương Từ huyền thượng tiên một tân bạch y ngồi xuống Không có bất kỳ vẻ ghét bỏ nào Nhẹ nhàng vuốt ve chán của tiểu cô nương Dần dần sự thối giữa Ở trên người của tiểu cô nương Bắt đầu chuyển biến tốt đẹp Thế gian này tuy đau khổ Nhưng cũng phải mang hy vọng Từ huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng Về mặt ôn nhu Lấy ra một viên kẹo đường Đặt ở trong miệng của tiểu cô nương Một lát sau Ánh sáng trong mắt tiểu cô nương Một lần nữa sáng lên từ huyền tự tiên nở nụ cười nhưng ánh mắt đảo qua bốn phía lại khẽ thở dài cường hãn như nàng có thể thay đổi vận mệnh của một tông nhưng không cách nào thay đổi thế giới Hứa thành đứng ở mũi thuyền nhìn cảnh tượng này trầm mặc chương 299 ly thương khúc thời gian trôi qua khoảng cách tới nơi hứa thành phát hiện huyền u tông còn có hai ngày một đêm lộ trình tinh không rực rỡ điểm tinh đầy trời ánh trăng sáng tỏ từng mảnh nguyệt hoa như màn từ xa nhìn lại bầu trời đêm mênh mông mặt đất yên tĩnh ánh sao và ánh trăng giao hòa lưu chuyển, bằng ngưng tụ thành uẩn Trần ngập thế gian, trên pháp thuyền truyền ra tiếng sáo du dương không còn là âm khô khan nữa mà mang theo một tiết tấu mang theo giai điệu ẩn chữa một cỗ sát phạt và bất đồng với địch âm của từ huyền thượng tiên đến từ giai điệu tiết tấu nhanh tựa như kim qua thiết mã chinh chiến bát vương. nhưng nhanh chóng khúc nhạc lại biến thành tựa như chiến tranh chấm dứt nhìn hai cốt đầy đất mọi người sống sót nhìn bầu trời tồn tại rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải thích đối với thiên địa càng gần chứa về mê mang đồng thời tựa hồ người thổi sáo đem suy nghĩ cả người dung nhập vào bên trong tiếng sáo này không ngừng quên quẩn. chẳng qua tất cả những chuyện này nếu là người quen thuộc với tiếng sáo rất dễ dàng nghe ra sự ngây ngô của khúc nhạc biết được đây là một người mới bắt đầu diễn tấu nhưng hiển nhiên vui vẻ tùy tâm sinh muốn học được cũng không phải là không có khó khăn ít nhất ở chỗ hứa thành là như vậy lúc này hắn một thân đạo bào Từ sắc uẩn kín liễu địch xanh biếc trong tay khoảnh chân dưới đạo bào bày ra ở khoang tàu tóc dài theo gió bay lên ánh trăng tương xứng tựa như yên hà nhất là đôi mày như kiếm trong mắt mang thức vẻ thâm thúy ánh mắt hơi trầm xuống liễu địch ở trước môi chè đi nửa khuôn mặt thanh tú như yêu lại phối hợp với hai tay thon dài đặt ở bên kia liễu địch đại đa số mọi người nhìn thấy đều sẽ tán thưởng một tiếng thiếu niên tuần mỹ mà bộ dáng nghiêm túc lại càng hiện ra một cỗ mị lực khó có thể hình dung khiến cho từ huyền thượng tiên mái tóc đen một tay chống cầm Nghe người dựa vào tay viện Của trên ghế quý phi vẫn hà mộc ngàn năm Đôi mắt hơi mở ra Tản ra một tiếng khác thường Càng lúc càng nồng đầm Tiếng sáo dần loạn Ngựa thành lựa chọn nhắm mắt lại Trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói Là một loại mài rũa khó có thể biểu đạt Hắn chưa từng trải qua chuyện tương tự Cũng không biết xử lý như thế nào Cho nên ngoại trừ tu hành ra Hắn càng là đem lực chú ý Đặt ở tri thức mới học này Đối với tri thức Hứa Thành luôn cực kỳ tôn trọng Cũng rất hiếu học Như lúc trước thất gia dạy hắn chơi cờ Sau đó hứa Thành cũng sẽ thi thoảng Hiện lên bàn cờ ở trong đầu Trước mắt từ huyền thượng tiên dạy hắn thổi sáo Hứa Thành càng là thích ở trong lòng Hắn không phải là một người giỏi ngôn từ Mà sáo âm có thể làm cho hắn Đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt Ở trong thiên địa càng tốt hơn Chỉ là ánh mắt đến từ tử huyền thượng tiên Làm cho hứa Thành có chút luống cuống Hắn nhìn không hiểu lão tổ của huyền u tông này, cũng không hiểu vì sao đối phương lại khiêu khích mình. Hắn cảm thấy tù vì đến trình độ này, ra thịt va chạm kỳ thật đã không trọng yếu nữa. Mặt khác trong khoảng thời gian này, hắn thấy được đối phương bảy lần xuất thù. Mỗi lần là hời hợt, mỗi lần đều là tất cả tiêu tán. Tử vong trên ngón tay từ huyền thượng tiên, không nhìn thấy một giọt máu tươi. Mà nguyên nhân giết chóc, có đôi khi là bởi vì đối phương tự mình muốn chết, tàn ra vẻ ác độc. nhưng có đôi khi là cá nhân Từ huyền tự tiên ý ác quyết định ví dụ như hôm qua một tu sĩ ngoại tộc chỉ là ở giữa không trung nhìn nàng một cái trong nháy mắt sau đó cường giả ngoại tộc này liền trở thành tro bụi tiêu tán ở trong thiên địa mỗi lần đó kỳ thật hứa thành đều có chút đau lòng hơn cần 120 linh hồn để trấn áp trong pháp khiếu của mình chỉ là việc này hứa thành không tiện mở miệng cùng lúc đó Hơi Thành cũng nhìn thấy một vài chỗ tử huyền thượng tiên khác với những người khác. Đối với những tiểu quốc nghèo khổ gian nan ở ven đường, nàng thường thường đều có thiện ý, thường xuyên vất tay giải quyết một ít chuyện phạm nhân. Thì như mấy ngày trước, bọn họ đi qua một tiểu quốc, có trộm qua lại khó có thể bắt được. Việc này rất tầm thường, trên cơ bản là tu sĩ sẽ không để ý tới. Nhưng tử huyền thượng tiên lại vất tay bắt tên trộm kia, tan thành mây khói. Những thứ này, Khiến cho trong nhận thức của hứa thành Từ huyền thượng tiên đầy vẻ mờ ảo Mà khí chất của từ huyền thượng tiên Cũng biết nào khó lường Cô đôi khi nàng giống như thiếu nữ Vui vẻ liền viết trên mặt Sẽ bởi vì nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp trên núi Mà xuống thuyền hái ra Đôi khi nàng Lại tràn đầy vẻ hiên ngang Uống từ ngụm rượu Mái tóc đen phiêu diêu, Chăn đầy nguyệt hoa Còn có lúc chết người của nàng bằng lãnh không gì sánh được xuất thù chính là diệt sát Có đôi khi chết người của nàng sẽ hiện lên Sự mị hoặc vô cùng Trong lúc cười một cái toát ra Một loại phong vận không nói lên lời Làm cho người ta có cảm giác phong tình vạn trùng Mà tử huyền thượng tiên Cũng có lúc ôn nhu Mỗi khi tiếng sáo của hứa thành xuất hiện sai lầm Chết người của nàng sẽ xuất hiện Một loại ôn nhu như nước Nhẹ giọng nó chờ hứa thành Sửa chữa sai lầm cho hắn ngây thơ lạnh lẽo, oai hùng, giang hồ Quyến rũ, dịu dàng Hứa Thành chưa từng ở trên người một người, nhìn thấy nhiều khí chất bất đồng như vậy. Cho đến hai ngày sau, ở trên người tử huyền thượng tiên, hứa Thành lại thấy được một loại khí chất khác. Đó là sau khi bọn họ đến huyền U Tông, dưới sự sợ hãi vô cùng của tiểu tông này, hơn mười người toàn bộ tông lấy thái độ cung kính trước nay chưa từng có ngành đón. Tử huyền thượng tiên nhìn những người này, trong mắt của nàng lộ ra một tiếng hồi ức. Người là tiểu Vân tử, lão đầu từng giả thân già quỷ kia bấy giờ thân thể run lên thấp giọng mở miệng Ôi bẩm huyền u thượng tiên chính là tiểu vân tử lão đầu chua sót lão nhìn từ huyền thượng tiên cùng với thân ảnh trong trí nhớ không có bất kỳ biến hóa gì đáy lòng không khỏi nổi lên rất nhiều suy nghĩ cùng với cảm khái lão còn nhớ rõ năm đó khi mình còn là một tiểu hai tử đi theo bên cạnh sư tôn Từng tận mắt nhìn thấy sư tôn si mê như thế nào nhưng cuối cùng lạc hòa cố ý lưu thủy vô tình năm đó không có bất kỳ người nào thành công đi vào thế giới của vị tử huyền thượng tiên này dẫn ta đi đến trước phần mộ của sư tôn ngươi trên người tử huyền thượng tiên rõ ràng năm tháng không lưu lại dấu vết nhưng trong nheme mắt này trong sự đối lập của lão đầu kia năm tháng tựa như lưu lại một ít khí tức vỡ thành yên lặng đi theo giật nhành dưới sự giận dắt của lão đầu bọn họ đến hậu viện của Huyền U Tông, nơi đó có một ngôi mộ cô độc. Trước ngôi mộ là một gốc liễu, liễu rủ trong gió lay động, tựa nhì có linh. Bởi vì từ Huyền Thượng Tiên đến mà kích động. Từ Huyền Thượng Tiên đến gần vài bước, nhìn mộ phần khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Vị cố nhân này của ta là người tốt." Hứa Thành nhớ tới chuyện cũ lúc trước, không nói gì. Lão đầu ở một bên trong lòng tràn đầy cảm khái. Thời gian không dài. hứa thành cùng với tử huyền tượng tiên rời đi. trước khi đi tử huyền tượng tiên hỏi huyền u tông có nguyện ý rời khỏi nơi này hay không, tiến vào trong liên minh. lão đầu huyền u tông rất là động tâm, nhưng cuối cùng nhìn phần mộ vẫn là lắc đầu khéo léo cự tuyệt. chỉ là thỉnh cầu có thể làm cho dòng ám lưu kia cứ để cho bọn họ dẫn dắt hay không. việc này tử huyền tượng tiên đồng ý, lại tự mình xuất thủ bố trí một đạo trận pháp ở đây. sau đó đứng ở trên pháp tàu của Hứa Thành, theo tàu đi ra. Đường trở về trên giác quan, luôn nhanh hơn lúc tới. Tiếng sáo của Hứa Thành càng lúc càng tinh tiến. Khoảng cách của bọn họ với tên Minh bắt tông cũng càng ngày càng gần. Cho đến khi hoàng hôn một ngày hôm nay, cách liên minh còn có nửa canh giờ, thậm chí xa xa còn có thể nhìn thấy cấm hải. Tử huyền tự tiên ngồi ở trên lan can thuyền, cả người tựa như muốn dung nhập vào bên trong hoàng hôn, nhẹ giọng mở miệng. hứa thành hãy thổi khúc nhạc kia đi ta muốn nghe hứa thành khoanh chân nhắm mắt lại nhớ lại một phen cầm đậy liễu địch đặt ở bên miệng trong hoàng hôn này tiếng sáo từ từ vang lên mang theo vẻ giang hồ kể lại bi hỉ một nhân sinh tất cả cuối cùng đều hóa thành một bình trọc tiểu. trong sự cô độc uống một hơi lên mình đến rồi khúc nhạc này tên là ly thương mấy năm gần đây là ta sáng tác trong dư huy từ huyền thượng tiên đứng ở mũi thuyền nhìn phía trước gió thổi mái tóc đen của nàng trong y phục tung bay phiêu vũ tựa như cả người nàng đều muốn theo gió cái vẻ cô độc này vào giờ khắc này tựa như xuyên thấu qua tất cả biểu tầng bị rõ chậm rãi thổi ra tràn ngập bốn phương cũng ẩn chứa ở trong hai mắt của từ huyền thượng tiên càng lúc càng trở lên thâm thúy nàng quay đầu nhìn hứa thành trong mắt tựa như có u đàm tựa như muốn nhớ kỹ bộ dáng hứa thành Cuối cùng ôn nhu cười. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn tử huyền thượng tiên. Năm đó, người tặng lễ vật cho ta rất nhiều. Chỉ riêng sáo đã có hơn một trăm cái. Liễu địch này, ta quên mất là ai tặng. Nhưng cây sáo này ta rất thích. Tiểu bằng hữu cám ơn người đã đi cùng ta. Tặng cho ngươi. Tử huyền thượng tiên cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm lạc lắc mái tóc, tư thế oai hùng không nói lên lời. Nói không hết hiền ngang cất bước lên bầu trời, càng đi càng xa. vừa thành cúi đầu nhìn cây sáo trong tay gần đầu nhìn tử huyền thượng tiên đi xa về phía huyền u tông trong lòng của hắn nổi lên một tia suy nghĩ khó có thể biểu đạt hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi ôm quyền bái lạnh khống chế pháp thuyền trở về thất huyết đồng cùng lúc đó trên huyền u tông từ huyền thượng tiên một thân bạch y tâm tình mang theo ba phần vui vẻ làm phần khẽ thở dài hai phần chi ly trở lại trong tháp cao đứng ở nơi đó nàng nhìn về phía thất huyết đồng hồi lâu nhẹ giọng lầm bầm nếu người sinh sớm trăm năm vậy thì sao tiếng nam tử ôn nhu chuyển đến từ phía sau tử huyền thượng tiên minh chủ liên minh bát tông một thân lam sam đi ra từ trong hư vô đến bên cạnh tử huyền thượng tiên cũng nhìn về phía thất huyết đồng nếu hắn sinh sớm trăm năm sư muội có tin hay không hắn hiện giờ đã là hải cốt rồi Hoặc là hắn bây giờ Cũng có thể trở thành hài cốt Nói xong Vị minh chủ liên minh bắt tông này Quay đầu ôn nhu nhìn về phía tử huyền tượng tiên Người dám không Tử huyền tượng tiên thần sốc bằng lãnh thản nhiên mở miệng Minh chủ liên minh bắt tông nhìn tử huyền tượng tiên Một lúc lâu sau mới cười lắc đầu Thiên Kiều liên minh ta như thế Ta làm sao có thể ra hại Nhưng mà sư muội Mệnh hồn sư tô lưu lại cho ngươi Mặc dù làm cho ta kiên kỷ Nhưng thọ nguyên của ngươi đã sắp cạn kiệt Ánh sáng ngươi cần tìm được vào lúc này Quả thực có chút đáng buồn Thọ nguyên nửa giáp Nhoáng cái liền đi qua Mà hắn không tới linh tàng Không cách nào tu bổ đạo cùng ngươi Trung quỳ ngươi vẫn là phải đối mặt Với sự lựa chọn của sống và chết Tháng sau ta lại tới hỏi ngươi Minh chủ liên minh bắt tông mỉm cười Thân thể chậm rãi tiêu tán Chương ba trăm Thái sơ ly vũ trụ Lúc dư huyền hoàng hôn tiêu tán Pháp thuyền của hứa thanh trở lại bến Cơ hồ vừa mới trở về Hắn liền nhận được truyền đâm của đội trưởng Tiểu á Thanh Lời hẹn họ này cảm giác như thế nào Nào nào Ta ở tiên trì ngươi giảm giá cho ta Ngươi có muốn tới đây ngâm một chút hay không Nói cùng với sư huynh một chút Sư huynh lấy kinh nghiệm phong phú Để chỉ điểm cho ngươi một chút hôm khác đi Hứa thanh trả lời một câu Đang muốn chấm dứt truyền đâm Thì đội trưởng ho khan một tiếng <cười> Sư tôn cũng ở đây Hứa Thành trầm mặt Một lát sau Trong tiên trì do từ tiểu tuệ mở ra Trong hồ nhỏ bí ẩn Có thể nhìn xuống hồ lớn ở phía dưới Hứa Thành cũng vì đội trưởng còn có thất gia Ba người thầy trò bọn họ ngấp mình ở bên trong Hứa Thành thần sắc cổ quái Nhìn hai người Thật ra ho khan một tiếng trừng mắt nhìn đội trưởng một cái Lúc trước vì sư đang đả tọa Người đau khổ cầu xin ta tới đây Rốt cuộc là có chuyện gì Đội trưởng chớp mắt Thật ra hư một tiếng Vì thế đội trưởng thở dài Về mặt ủy khuất nhìn hứa thành nháy mắt Tiểu A Thanh ngươi cùng với tử huyền thượng tiên ra ngoài Một chuyến này à, Có tiến triển đến đâu rồi Thật ra biểu tình như thường Một bộ không cảm thấy hứng thú Hứa thành yên lặng nhìn thắng qua sư tôn của mình Suy nghĩ một chút rồi trả lời Tử huyền tiền bối dạy ta thổi sáo Lộ tài thất ra khẽ động Đội trưởng vội vàng hỏi thăm Sau đó thì sao Sau đó đi tê bái một vị cố nhân của nàng Chính là sư tôn của lão đầu huyền U Tông Trong thái tứ độ ách sơn kia Hứa thành không có dấu giếm Đem chuyện ở trên đường nói ra Điều này thực sự không có gì để che giấu." "Ờ, Chỉ có vậy thôi sao Đội trưởng không tin Đúng vậy Lúc trở về từ huyền tiền bối tặng ta cây sáo." Hứa Thanh gật đầu Cây sáo gì? Đội trưởng tò mò Hình như gọi là liễu địch gì đó Hứa Thanh trả lời Đội trưởng không đợi mở miệng Thất gia hít sâu một hơi Liễu Nguyệt Linh vận địch Hứa Thành đối với cái tên này có chút xa lạ Dứt khoát trực tiếp lấy cây sáo ra Trong khoảnh khắc nhìn thấy cây sáo này Thần sắc của thất gia có chút hoảng hốt Một lúc lâu sau không chút thay đổi đứng lên Lại trừng mắt nhìn đội trưởng một cái Sau này Lúc tu luyện mà tới quấy giày Ta cắt đứt chân người Đôi trường mở to hai mắt Lộ ra vẻ ủy khuất mãnh liệt Rất có một loại ý tứ Lão đầu người quá là không hợp lý rồi Rõ ràng là người gọi tà tới Lại bảo ta gọi hứa thanh Thật ra họ khan một tiếng <cười> Được rồi Chuyện lần trước người nói Cho phép Nói xong thất gia vừa mặc quần áo Vừa mở miệng với hứa thành Lão tứ hiện tại người cũng tứ hòa Thời cơ cũng không sai biệt lắm, chờ ta bận rộn xong, ta sẽ dẫn người đi ra ngoài một chuyến. thất ra đưa tay sâu lưng, chậm rãi rời đi, cho đến khi thất ra rời đi, thân sắc đội trưởng trong nhảy mắt khôi phục như thường, không còn chút cảm giác ủy khuất nào nữa, mà là hướng về phía hứa thành đặc ý cười cười. Hê hê hê, học chút tiểu sư đệ, đối phó với lão đầu tử sẽ như vậy. Lão đầu tử về mặt đen, miệng cứng rắn, nhưng lại mềm long, cho nên ngẫu nhiên ta ủy khuất một chút. Người liên thòa hiếp. Nhưng mà lão đầu tử rõ ràng là thẹn quá. Theo ta thấy, hiểu rõ như vậy đối với cái tên sáo này, 89 phần 10 là năm đó người tặng. Hứa thành chớp chớp mắt, nghĩ đến từ huyền tượng tiên nói, năm đó người tặng nàng lễ vật nhiều quá, nên quên mất là ai tặng sáo. Lại liên tưởng đến bộ dáng của sư tôn vừa rồi, hắn cảm thấy điều này rất có thể. Cứ như vậy, sau khi ngâm mình một hồi, hứa thành cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đội trưởng lười biếng dựa vào đó. Truyền gia thanh gầm mang theo vẻ thoải mái. Tiểu á Thanh, ngươi trở về làm lại cái ngọc giản cho ta. Ta hỏi đây này không có giảm giá tám thành Đây chính là đại ngộ khách quý hiếm thấy. Tiểu tường ngươi cũng được đấy. Thế còn của ngươi thì sao? hứa Thanh hỏi một câu. Thì ta cho ngô kiếm vũ. Đội trưởng bí ẩn thấp giọng mở miệng. Ta có việc muốn ngô kiếm vũ hỗ trợ. Nhanh thôi ngươi liền biết. Một khi ta thành thì sẽ lợi hại. Đến lúc đó, khả năng phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Mặt khác còn cần người giúp ta nói chuyện tốt. ưa thành không có ngoài uy muốn. Lúc trước đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vũ nhiều lần tới đây. Từ chỗ ám tử, hắn đã sớm biết được. Lúc này nghe vậy thì gật đầu. Về phần đội trưởng nói tránh đầu sóng ngọn gió, ưa thành cảm thấy cũng là bình thường. Đại khái hắn có thể đoán được mục tiêu lần này của đội trưởng là nơi nào. tám chín phần 10 chính là cái răng kia Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, rời khỏi tiên trì. Lúc trở lại bến thì đã là đêm khuya. Quanh chân ngồi xuống, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, từ huyền tượng tiết nửa đây, lúc hắn đã tọa tâm thần không cách nào chìm vào toàn bộ, hào phí một chút thời gian. Cho nên Hứa Thành tính toán trong những ngày tiếp theo, phải đem thời gian hào phí lúc trước kéo xuống, đẩy nhanh tu hành. Vì vậy, ba ngày trôi qua. Đêm khuya ngày thứ ba. hứa thành đang đào tọa vỗng nhiên hai mắt mở ra lộ ra mặt tia trở mong hắn cảm thụ dị động ở trong túi chữ vật từ tiểu hắc trùng trong bình chứa đựng tiên đông truyền ra hứa thành lấy ra cái bình đầu tiên là cảm giác một chút xác định không có gì đáng ngại sau đó mở nó ra bên trong bình không có gì hứa thanh kiểm tra bốn phía cũng không có cảm thụ chút nào nhưng mơ hồ có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập vụ cận của hắn hứa thành thần sắc chứ thường nâng tay trái lên Ở trong lòng bàn tay phải cắt một đường Máu tươi tràn ra Miệng vết thương trong nháy mắt khép lại Nhưng máu tươi chảy ra đã đủ rồi Sau đó không khí lưu động Một đám tồn tại không nhìn thấy Không kịp cảm giác Đều rất khó phát hiện Máu tươi từ bốn phía đi thẳng đến bàn tay hứa thành Dưới sự quan sát của hứa thành Máu tươi trong lòng bàn tay hắn Bằng mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại Cuối cùng biến mất Theo máu tươi biến mất Trong cảm giác của hứa thành Hắn rút cuộc cảm nhận được sự tồn tại của tiểu hắc trùng. Nhưng tiểu hắc trùng này sau khi hấp thu tiên đông khả năng ẩn nấp đã đạt tới một trình độ tương đối, thế cho nên lúc trước Hứa Thành đều không thể phát hiện. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là hứa thành dùng máu tươi của bản thân nuôi dưỡng ra. Trong cơ thể ẩn chứa độc của Hứa Thành, mặc dù đã lâu không uống máu, nhưng bản năng vẫn tồn tại. Mà lúc này cả nuốt huyết dịch của Hứa Thành liên hệ giữa hại bên một lần nữa rõ ràng. Tổng cộng 371 con Ánh mắt hứa thanh đảo qua bốn phía Trong lòng hài lòng Nhưng hắn hiểu được Những thứ này chỉ là khởi đầu Kế tiếp hắn còn cần tiếp tục cho ăn Mà những con bọ này cũng bởi vì lâu ngày Không có người cho độc Cho nên lúc này đều tản ra vẻ đói khát Vì thế ngày hôm sau Hứa thành rời khỏi bến Ở cả trù thành liên minh bắt đồng Đến từng dược hiệu Trong dược hiệu mua độc dược, độc thảo Hắn có được đáy ngộ đạo tử, mỗi năm có 800 vạn linh thạch, vì thế mua độc thảo không chút đau lòng. Thời gian một ngày, hắn liền mua một số lượng lớn độc thảo, bên trong có rất nhiều chân quý và hiếm thấy, còn có một ít độc đan thành phẩm. Sau khi mua xong những thứ này, hứa thành bắt đầu tiến hành cho tiểu hắc trùng ăn. Lần cho ăn này, hứa thành vốn định từng bước từng bước, nhưng những tiểu hắc trùng của hắn hiển nhiên là cực kỳ đói khát. ngay từ đầu hứa thành của lo lắng chúng nó không cách nào thừa nhận tiết tấu cho ăn không chế một chút nhưng về sau hắn dứt khoát đem độc thảo độc đàn mua được đều đặt ở nơi đó tiểu hắc trùng của hắn nhảo tới tiên cuồng thôn phệ cứ như vậy bảy ngày trôi qua tiểu hắc trùng ăn độc thảo càng ngày càng nhiều linh thạch mỗi ngày tiêu giống như nước nhưng trong cơ thể của những tiểu hắc trùng này ẩn chứa độc có lẽ là bởi vì duyên cớ tiên đông bị chúng nó thôn phệ triệt đề hấp thu trở nên càng thêm hùng mạnh thậm chí một tòa thiên cung kim đan tầm thường nếu bị chúng nó cắn một miếng chui vào trong cơ thể nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử điều này làm cho hứa thành cũng phải hết sâu một hơi sau đó lấy ra cấm độc đan của mình bắt đầu hoàn thành kế hoạch lúc trước ở nam hoàng châu hắn muốn bồi dưỡng ra tiểu hắc trùng có thể sinh hoạt ở trong cấm độc đan chỉ là quá trình này vẫn không quá đặc biệt thuận lợi như trước mặc dù tiểu hắc trùng có biến dị và hùng mãnh vượt qua trước kia nhưng độc đàn quá mức khủng bố chỉ là thời gian kiên trì của chúng đó có thể lâu hơn mà thôi vẫn không cách nào hoàn toàn sinh sống được nhưng mà hứa thành đã rất hài lòng rồi bởi vì hắn phát hiện nhóm tiểu hắc trùng này vậy mà có thể mơ hồ cắn nuốt một ít cấm độc đàn lưu lại ở trong cơ thể mặc dù thời gian lâu rất khó khăn cứ vài ngày lại phải phun ra nếu không bản thân chúng sẽ thối giữa trở thành chó bùi nhưng có thể làm được điểm này không đủ để cho chiến lược của Hứa Thành tăng vọt. Rốt cuộc, hắn cũng có thể lợi dụng cấm độc đàn để làm nó trở thành đòn sát thù của mình. Để sử dụng, không phải là một thủ đoạn đồng quy vô tận. Điều này làm cho Hứa Thành rất là phấn chấn, vì thế bắt đầu một vòng mua sắm mới. Lúc này đây, hắn không mua độc tào dược nữa, mà là hung thú còn sống. Ở năm Hoàng Châu, có tù nhân của bộ hung thi trở thành điểm nóng, Để hắn sinh sản tiểu hắc trùng Nhưng bộ phận của hắn phụ trách Ở bắt tông liên minh không có đại lao Cơ mà bát tông liên minh Lại không thiếu hùng thú Sau khi hứa thành thử phát hiện ra hiệu quả Mặc dù không bằng tử tù Nhưng cũng có thể tiếp nhận Vì thế trong thời gian kế tiếp Các loại dạ thú kêu thê lương thảm thiết Ở trong phát thuyền của hắn Không ngừng bị ngăn cách trong tầng phòng hộ Vì vậy một tháng sau Số lượng tiểu hắc trùng của hứa thành rốt cuộc từ hơn 300 con lúc trước Biến thành hơn 3.000 con Đặt ở trong ba chiếc bình nhỏ, cất kỹ Hắn nhận được truyền đông của thất gia Xem ra gần đây Người mua độc thảo và hung thú Phòng trừng người lại đang luyện độc Hiện tại luyện thế nào rồi Nếu không vội Vì sự mà người đi ra ngoài một chuyến Là một cái công pháp kim đan cho người thuận tiện xem có thể câu cá hay không Hiện tại Người có được hai ngọn mạnh đăng Người biết được rất nhiều Lăng vân kiếng tông cũng tốt Vài kẻ ác độc ngoại giới cũng tốt Lần này đi ra ngoài hấp dẫn diệt một đợt Như vậy sau này ngươi tự mình ra ngoài Có thể an nhàn một chút Chuyện này lúc trước thất giả đã nói với hứa thành Hứa thành không do dự Tuần theo sư bệnh Cùng lúc đó Ở phía bắc của ngách Hoàng Châu Điểm cuối Thái Tứ đồ Ách Sơn Nơi đó là một mảnh màu trắng Gió tuyết tràn ngập Băng hàn thấu xương Chẳng những quanh nằm tuyết trắng mặt đất càng là như thế. hoàn cảnh sinh sống nơi này cực kỳ khắc nghiệt, không thích hợp cho phạm nhân sinh tồn. chỉ có ở khu vực ven mới có chút tiểu quốc phạm nhân, mà sâu trong băng nguyên vạn dặm, khó thấy tung tích của nhân tộc. nhưng lại có một cái cột thật lớn, tựa như chống đỡ thiên địa, sừng sững ở cực bắc. toàn thân của trụ cột này tối đen, Cuồng phòng bão tuyết cũng không cách nào lay động được. ngẩng đầu nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ có tới gần mới có thể thấy rõ trụ cột này ước chừng to ngàn trượng Nhưng độ cao vẫn không biết Trên đó điều khắc vô số phủ văn và đồ đăng phát giả uy thế mênh mông Khó có thể hình dung Có thể làm cho tất cả người nhìn thấy Sinh ra cảm giác sùng bái Hơn nữa từ trên trụ cột này Tản ra một cỗ chiến ý ngập trời Ẩn chứa hung tàn vô tận Tựa như có thể nghiền nát tất cả Đây chính là thái sơ ly u trụ Phóng mắt nhìn lại Ở bốn phía thái sơ ly u trụ, tồn tại vô số liều trại mái vòm, ước chừng hơn 10 vạn, hình thành một tòa thanh trì đặc biệt. Bên trong không có phạm nhân, chỉ có tù sĩ đến từ tám phương. Bọn họ hội tụ ở chỗ này, tu hành ở dưới chân thái sơ ly u trụ. Bởi vì cái cột này kỳ dị, tản ra ba động, nếu bị người ta cảm giác lâu dài, ở trong tâm thần sẽ hình thành thân phù ẩn chứa trên ý. Thông qua phù này, liền có thể mài rũa ý chí, tăng tu vi lên. ngoài ra thái sơ ly ẩn chứa vô số truyền thừa trong vũ trụ bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời leo lên đi tới càng cao truyền thừa được càng lợi hại càng lớn bởi vậy lên hình thành thế lực lớn thứ sáu của ngân hoàng châu này tất nhiên có một lý do quan trọng hơn đó là nơi này chính là chấp kiếm đỉnh của chấp kiếm giả ở ngân hoàng châu chấp kiếm đỉnh xây dựng ở chỗ cao nhất của thái sơ ly vũ trụ này sau vô số mây mù ở trên bầu trời Ở cuối cây cột trụ này Có một tòa cung điện sừng sững ở nơi đó Cung điện này không giống như thường Nó không phải do ngạch ngói Hay là mỹ ngọc chế tạo Mà là do một thanh kiếm dựng lên Vô số kiếm đan xen cùng một chỗ Tạo thành một tòa kiếm cung này Giữa thái sờ lý ú trụ và cung điện Vừa giống như thứ trước chống đỡ cái sau, Lại giống như cái sau chân náp cái trước Bởi vì ở trên mặt đất cảm thụ không rõ ràng Nhưng ở chỗ này Có thể mơ hồ nhìn thấy thái sơ ly vũ trụ này Đang hơi chấn động Giống như có người đang chịu hóa nó Khơi cho nó trồi lên từ dưới mặt đất Như bị kiếm cùng trấn áp Chỉ có thể chấn động Không cách nào rời đi Lúc này trong kiếm cung này Đang tiến hành một hồi đại năng nghị chấp kiếm đỉnh Tham dự nghị sự này Tổng cộng có 9 tu sĩ Bọn họ đều mặc trường bào màu trắng Nhìn không rõ bộ dáng. Nhưng ở trên người mỗi một người đều tản mát ra ba động rất khủng bố, từ trong bạch bào lộ ra hai mắt, cũng đều ẩn chứa uy nghiêm trí cao. Tựa hồ sinh tử nhất tông nhất giáo, 9 người bọn họ có thể hoàn toàn quyết định. Bởi vì 9 người bọn họ là chấp kiếm sứ cấp cao nhất của ngách Hoàng Châu chấp kiếm đỉnh. Cường hãn như Thái Tư tiền Bồn, trên danh nghĩa cũng không thể không nghe theo chiếu lệnh phối hợp với bọn họ. Bởi vì bọn họ đại biểu cho nhân tộc chính thống. Là một trong ngũ bộ thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc Chấp kiếm bộ Sở nhà phân bộ ở ngành Hoàng Châu Bởi vì sau lưng bọn họ Là truyền thừa cổ quốc mà huyền u cổ hoàng Trong hoàng đô đại vực rời đi Cho dù bây giờ nhân tộc suy bại Đã từng thống nhất vọng cổ Hiện giờ biến thành chỉ còn lại một vực bảy quận, Nhưng vẫn là một trong những đại tộc Vẫn còn nhân hoàng tại vị Bấy giờ trong chấp kiếm đình Có thành âm quân quần Hai chuyện Thứ nhất, một vòng sát hạch nhập môn của chấp kiếm giả sắp bắt đầu Trong chấp kiếm cùng của quận Phong Hải truyền đến chiếu lệnh Đại thế đến, thiên kiêu vạn tộc liên tiếp xuất hiện Là nguy cơ cũng là cơ duyên Để cho chấp kiếm đỉnh các châu Lần này khảo hạch nhập môn đề cao Chấp kiếm giả ta chỉ cần thiên kiêu nhân tài kiệt xuất Chuyện thứ hai Mấy năm gần đây thái Sơ ly vũ trụ chấn động càng ngày càng mãnh liệt Chuyện ta thượng thấu cũng có đáp lại Căn cứ vào thượng cung quận thôi diễn Nhất trí cùng với phán đoán của chúng ta Ngành đón vị quỷ tôn Ngánh Hoàng Châu kia có dấu hiệu hồi phục Việc này thượng cung quận Để cho ta mau chóng xử lý Quả là muốn hồi phục Cho nên mấy năm gần đây Tam hồn thất phách của quỷ tôn Biến thành tam linh chân đảo Sơn Cùng với nam nhạc thất sắc tu vi đột nhiên tăng mạnh Việc này dựa theo chúng ta thương nghị tiến hành Quỷ tôn phục hồi này Cần ba hồn bảy phách trở về chấn áp một phách tác dụng không lớn, cho nên chúng ta cần phải lên kế hoạch chấn áp một hồn bắt lấy nơi này. như thế quỷ tôn không có cách nào viền mãn, khó có thể thức tỉnh. hết chương 300, truyền được dịch bởi tạo hỏi audio. trừ vì có thể ủng hộ tài hạn thông qua hình thức ví mồm mồ hoặc banking được dán ở phần mô tả. cảm ơn và hẹn gặp lại.